Vừa thấy Hà Phương đi ra Đã nhao nhao chào hỏi Chào cô Phương ạ Cô Phương mới ngủ dậy à Hà Phương biết bọn nhóc đến để làm gì rồi Nên bảo vẫn chưa biến ra bút màu đâu Buổi trưa mới có Buổi trưa đứa nào được 10 điểm Thì mang đến đây cô chia bút màu À Sùng cười ngoác cả miệng Cô Phương hôm nay có những màu gì thế Màu vàng nghệ, màu đỏ, màu tím nữa Có thể làm cho con màu hồng được không ạ à? à Sùng là đàn ông Mà lại thích màu hồng à Cô trêu thằng bé, không phải là em gái con thích. Thế thì bảo em gái đến đây, có điểm 10 thì cô tặng màu hồng. Không được ạ. A Sùng ngước đôi mắt trong veo nhìn cô. Em gái chết rồi, con mang lên mộ cho em. Hơi thở hảo phương thoáng chấp ngưng trệ Cô nhìn thằng bé mặt mày lấm lem đứng trước mặt. Nụ cười ngây thơ của nó trong sáng đến mức làm trái tim cô âm ỉ đau. Cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Mãi sau khi A Văn gõ trống vào lớp, Hà Phương mới mở miệng. Thế thì hôm nay A Sùng phải được 10 điểm. Thằng nhóc gật đầu thật mạnh, Vâng ạ. nói rồi lại co giò chạy đi. Cả ngày hôm ấy, Hà Phương muốn làm màu hồng, nhưng cô bình thường không trang điểm nên không có phấn má hồng, mà ở đây cũng chẳng có loại rau củ nào có thể làm nước màu như vậy. Vậy hoài mãi cũng chẳng biết làm sao, cô buồn bực định cầm bao thuốc ra sân giếng hút. Nhưng lúc vừa bật lửa lên thì lại nhớ đến lời đình Việt nói tối qua, cuối cùng cô đành lấy một viên ô mai cho vào miệng. A Văn chẳng biết từ đâu về, cậu ta ra giếng rửa tay, thấy má Hà Phương phồng lên, tưởng cô bị sưng miệng nên hỏi, chị Phương bị sao thế? Tôi hả? Vâng, má chị sưng kia kìa. À, cô đẩy lưỡi, hạt ô mai trồi sang bên má trái. Tôi ngậm ô mai. Sao tự nhiên lại ngậm ô mai? Ăn nó chùa lắm đấy. Nhắc đến ô mai, A Văn cũng có cảm giác nước miếng chảy ra. Đang tập cài thuốc, Hà Phương cười Cậu đi đâu về thế Em vừa vào trong thôn khám bệnh Anh Việt đi cùng mà nhưng chưa về được Còn mấy nhà nữa Nước dưới có to không To lắm Em lội ra đến ngang đùi Nhưng mà nước to mấy hôm rồi Kiểu gì cũng có cá đấy Anh Việt nói ngày mai được nghỉ Sẽ đi câu cá Chị có muốn đi cùng không Được đấy Cải thiện bữa ăn cho bọn nhỏ Hà Phương nói đến đây Lại nhớ ra một câu chuyện nên hỏi Cậu có biết cây gì có màu hồng không Cái gì là cái gì ạ A Văn ngơ ngác hỏi Cái gì mà tạo ra được nước màu hồng ấy Em không biết Chị định làm sáp màu hồng à Ừ nhưng mà không tìm ra được nguyên liệu gì cả Nghe đến ánh mắt mong đợi của A Sùng Hà Phương cảm thấy rất đau đầu A Sùng nói Nó muốn có sáp màu hồng cho em gái Em gái của A Sùng ấy ạ A Văn kinh ngạc hỏi lại Hà Phương gật đầu Nghe nói nó đã mất rồi Tôi muốn làm cho nó À vâng thấy thái độ của A Văn hơi khác lạ, Hà Phương đoán ra điều gì đó, ban đầu cô không muốn hỏi, thế nhưng khi A Văn quay đi, cô lại cất tiếng. Cậu có biết vì sao em gái A sủng lại mất không? Bệnh à? Không phải, con bé mất trong vụ sập cầu năm ngoái. Nhắc đến chuyện này, cuối cùng vẻ mặt A Văn không giấu nổi buồn bã, sự dày dứt trong mắt cậu ta có thể nhìn rõ được. Hà Phương nghe thấy hai chữ sập cầu, bỗng dưng nhớ đến hôm trước Lúc đình Việt cõng cô qua suối Cô có hỏi tại sao không làm một chiếc cầu gỗ Anh đã không trả lời Cô vòng vo nhiều hỏi thẳng Chuyện đó có liên quan gì đến Việt Hả a văn giật mình Vội vàng ngó nghiêng xung quanh Thấy không có ai mới nói Sao chị lại hỏi thế Tôi có cảm giác liên quan đến anh ấy Cậu đừng giấu tôi Kể cho tôi nghe đi Nhưng chị sẽ không viết vào sách chứ Các cậu không muốn tôi viết Thì tôi sẽ không viết Tiếng nước chảy dốc rách dưới vòi A Văn rửa mặt xong Mặt mũi tay chân Đắn đo hồi lâu cuối cùng mới kể cho Hà Phương nghe một câu chuyện Trước đây đỉnh Việt thấy lũ trẻ Phải ôm can bơi qua suối Nên mới đề nghị với thầy hiệu trưởng Làm một cây cầu gỗ Chỗ này trời cao vua xa Kinh phí nhà nước cấp không đến Mọi người đành phải tự tay chặt luồng Rồi đóng thành một cây cầu nho nhỏ Cho học sinh đi qua Lũ nhóc không phải bơi suối nữa Nên mừng ơi là mừng Mỗi ngày đều đi về trên cây cầu đó. Cầu hoạt động hơn 2 năm không có vấn đề gì. Đến năm thứ 3 thì có một đoàn từ thiện và phóng viên đi lên. Bọn họ đi thăm cây cầu đó. Hàng chục người lớn bước lên chụp ảnh, cười đùa. Có người còn muốn thử độ an toàn của cầu nên đứng nhốn nhảy. Hồi đó, Đình Việt đi học ngoài trạm y tế huyện nên không biết. Đến khi trở về mới nghe tin mấy đứa trẻ đi học qua đúng lúc cầu sập. Em gái của A Sùng và một đứa trẻ nữa rơi xuống suối. Nước lớn, lòng nước suối toàn đá sỏi nhọn hoắt, hai đứa trẻ đã không thoát được, mấy ngày hôm sau mới tìm thấy xác ở cửa sông. Mọi việc chỉ là một tai nạn không ai mong muốn, mẹ của A Sùng cũng không trách anh, nhưng Đình Việt rất tự trách mình. Ý nghĩ làm cầu là do anh đưa ra, anh nghĩ nếu mà không có cây cầu đó, lũ trẻ ôm gan bơi qua thì cũng sẽ không xảy ra sự việc đau lòng của ngày hôm ấy. Nhưng có nói gì thì cũng không thể vãn hồi được chuyện cũ. Em gái của A Sùng và bé trai kia Vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào sống lại Sau một thời gian dài Đình Việt đành chấp nhận sự thật rằng Mình đã sai Anh không có ý định tiếp tục làm cầu Cũng mang trong mình ác cảm với phóng viên Và nhà từ thiện từ lúc đó Nói đến đây A Văn mới thở dài Trong đoàn phóng viên ấy Có một cô mua tặng trường 10 cân gạo Nhưng khi về lại biết bọn em ăn chặn quỹ trường Học sinh không có gạo Nên cô ta phải cho Tất cả những chuyện này, anh Việt không muốn em kể với chị. Anh ấy sợ chị biết nhiều chuyện quá ở đây rồi sẽ ghi vào trong sách. Chuyện đau lòng anh ấy không muốn nhớ lại. Nhưng chị Phương, em thấy chị là người tốt. Với cả em cũng muốn chị hiểu anh ấy hơn một chút. Đừng giận anh ấy nữa. Anh Việt không phải là không muốn nhận đồ của chị. Chẳng qua anh ấy chỉ lo mấy đứa trẻ lại bị tổn thương thôi. Hà Phương nghe xong câu chuyện này, trong lòng cảm thấy có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp. Không thể nếm ra được mùi vị gì Cô gật đầu Tôi không giận anh ấy nữa Thế thì tốt quá Vẻ mặt của A Văn nhẹ nhõm đi bội phần Bọn em hy vọng Sách của chị sẽ bán được thật nhiều Để nhiều người biết đến nơi đây hà Phương bật cười Tôi cũng mong như vậy á Ngày hôm sau là chủ nhật Không bị lũ trẻ vo ve đánh thức Nhưng hà Phương vẫn dậy rất sớm Cô lững thững đi bộ ra sân Mới thấy Nhã Lam đang nhặt mấy con nhộng Trong tổ ong ra ngoài Làm mồi câu cá à? Sao cô biết? Cô ta hơi ngẩng lên Đoán Hà Phương cười cười Không nhắc đến chuyện A Văn nói đi câu cá hôm qua Có dư cần câu không? Tôi cũng muốn đi câu Không có cần câu Cô muốn thì vào rừng mà chặt tre Cây bao nhiêu thì vừa làm cần Khoảng chừng ngón chân cái Cảm ơn Hà Phương quay người vào bếp Xách một con dao đi ra Nhã làm thấy cô định đi chặt tre Thì mới nói Chặt tre không dễ đâu Mới cả cô cũng không có cước và móc câu. Tôi đi xin bác sĩ Việt. Kim khâu của anh ta làm lưỡi câu có vẻ được đấy. Kim khâu để khâu cho bệnh nhân. Anh ấy còn lâu mới cho cô. Cô từng xin rồi à? Nhã Lam đặt tổ ong xuống. Nhìn thẳng cô. Tôi không cợt nhả như cô. Không xin những thứ như vậy. Hà Phương bị chọc cười. Cô gầm dao, lưỡng thững bỏ vào trong rừng. Lúc đi ra khỏi dân mới để lại một câu. Nói thế mà cũng tin vật lộn gần nửa tiếng Hà Phương mới chặt được một cây tre nhỏ bằng ngón chân cái cô chặt hết cành lá xung quanh rồi đi ra bờ dối lớn đúng như cô đoán Đình Việt và Nhã Lam đang ở đây anh đang móc mồi câu cá còn Nhã Lam ở bên cạnh cười nói gì đó À Văn cũng đứng cách đó không xa cậu ta tay cầm một cần câu tay còn lại vẫy Hà Phương chị Phương cũng làm cần à ừ nhưng mà chưa có cước cô không để ý đến hai người kia Đi thẳng qua bọn họ đến chỗ A Văn Cậu có không? Em chỉ có mỗi lưới câu thôi Cước anh Việt có đấy, chị đi xin anh ấy đi Hà Phương gật đầu Đi lại gần hỏi xin cước Nhã Lam đang líu lo nói về cây thuốc gì đó với anh Thấy cô đến phá đám Thì vẻ mặt hiện rõ vẻ không vui Nhưng có Đình Việt ở đây Nên cô ta không lên tiếng Chỉ nhìn cành tre xấu xí trên tay cô Hà Phương thật sự chặt một cây tre Bằng ngón chân cái Rất to, cũng nặng Loại này không thể làm cần, cầm vào tay rất nặng. Hà Văn nói anh có cước. Hà Phương hỏi Đình Việt. Ừ, cần đó của cô không câu được đâu. Tại sao? Hơi to. Hà Phương liếc nhã lam một cái. Cô ta làm việc xấu nên vội vã quay đi, không dám đối diện với ánh mắt của cô. Hà Phương cũng không buồn chấp người phụ nữ này bởi vì mánh khóe của cô ta quá trẻ con. Hơn nữa nhã lam cố tình, nói sai kích thước cần câu cho cô cũng chỉ vì muốn ở riêng với Đình Việt. Đã vậy, Hà Phương cũng chẳng thèm nổi giận, chỉ âm thầm nghĩ cách chơi lại một vố. Không sao, tôi thích những thứ kích thước to, cầm vừa tay. Ngữ điệu của cô vô cùng mờ ám, Đình Việt nghe xong ấy thì mặt đen như đít nồi nhã lam thì khỏi phải nói, xấu hổ gắt lên. Cô muốn lấy cước á, thì lấy đi. Hà Phương đưa cẩn cho Đình Việt. Anh quấn cước cho tôi. Sao? Sao tôi phải quấn cước cho cô? Vì anh là đàn ông. À Văn cũng là đàn ông. Cậu ta không có cước. Ánh mắt Hà Phương sắc lạnh đầy kiên quyết. Đình Việt cũng chẳng có cách nào đành cầm lấy cần câu nặng trịch kia, đục một lỗ ở trên đầu rồi quấn cước. Lúc gần xong, anh mới hỏi biết câu không? Tầm tạm. Nhã lam nhếch môi, biết đình Việt phản cảm với kiểu phụ nữ trắng trợn như Hà Phương nên bắt đầu mạnh miệng. Cá ở suối khó câu lắm đấy, không giống như đi câu cá ở trong hồ đâu. Nếu cô không biết thì đừng câu, ở đây chơi là được rồi. Hạ Phương cười khẩy Câu thi không? Thi gì cơ? Thi câu cá Đến 12 giờ ai câu được nhiều cá hơn Người ấy thắng À văn nghe thế mới chen miệng vào Thua thì thế nào hả chị Phương? Thua phải nấu cơm rửa bát một tuần Nam nữ gì bình đẳng Lâu nay Việc nấu cơm rửa bát Thường do mấy người phụ nữ chia nhau Hạ Phương muốn cược như thế Tất nhiên nhã làm không đồng ý Cô ta biết Đình Việt sẽ không thua nhưng vẫn không thích nghĩ đến việc anh ta phải rửa bát, cho nên mới nói, phần thưởng vô phận, không chơi. Sao thế? Sợ à? Bạn nãy còn nói cá ở suối khó câu cơ mà. Sợ người mới đi câu lần đầu như tôi thắng cô à? <cười> Hạ Phương cười khẩy, không sợ, mà là tôi không thích chơi với cô. Cô nói dối, cô đang sợ. Không có. Nhã Lam bị cô nói đến nóng mặt, giận dữ nắm tay lại, muốn cãi nhau với Hạ Phương. Nhưng bỗng dưng lại nghe Đình Việt nói Trời cũng được Anh đưa cần câu đã được quấn cước cho cô Nhưng mà thêm một việc nữa Thua phải cho gà ăn Anh Việt Nhã làm khá nghỉ Cô ấy giờ trò trẻ con A Văn lâu rồi không cảm thấy Việc câu cá sống động như vậy Tất nhiên đứng về phía Hà Phương Cậu ta nói Chị Lam, câu cá thi thế này cũng hay mà Câu được càng nhiều thì càng có nhiều cá cho bọn nhóc ăn Thua chỉ phải nấu cơm rửa bát một tuần thôi em làm được. Nói đến đây, cậu ta lại quay đầu nhìn Hà Phương cười hì hì, "Chơi đi chị Phương." "Được, chơi thì chơi." Hà Phương gật đầu, ánh mắt lướt trên gương mặt vẫn còn đỏ ửng của Nhã Lam. "Thua không làm á thì làm chó." A Văn nghe thế thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhã Lam thấy cô nói năng thô tục thì tức đến nghẹn họng, nhưng mà không làm được gì, cuối cùng vẫn phải câu thi. Nước suối vào mùa này vẫn đang lớn, xung quanh suối có nhiều cây cổ thụ bóng mát phủ khắp nơi bốn người bọn họ chia nhau ngồi dọc theo dòng suối cầm cần câu ngóng cá ăn chẳng mấy chong cũng có người giật được con cá đầu tiên đình việt thu cần lên một con cá vảy bạc óng ánh ngậm chặt một đầu dây cước nhã lam ở gần anh nhất nhìn thấy thế mới lên tiếng khen ngợi anh việt giỏi thế câu được con cá rõ to cá ba cành buổi tối đem về nấu canh chua anh đáp tháo cá bỏ vào xô con cá được thả ra thì lập tức quẫy đạp ẩm ẩm trong chiếc xô nhựa. Vâng, cá ba canh nấu canh chua ngon nhất, khó câu được nữa. Hạ Phương bĩu môi, không thèm nghe nữa mà chỉ quay đầu nhìn cần câu của mình. Một lát sau, bỗng rừng thấy tay nặng chĩu, dây cước căng lên. Cô nhanh chóng giật lên, cũng thấy một con cá ba canh. A văn phỉ cười, chị Phương cũng câu được cá ba canh kìa, diều thế. Ăn may thôi. Cô loay hoay định tháo miệng cá ra khỏi lưỡi câu. Nhưng vảy cá rất trơn Hà Phương đành dùng một chân đè chặt cá Nghiến răng nghiến lợi định rút lưỡi câu ra Nhưng làm mãi không được Đình Việt ban đầu không định giúp đâu Nhưng A Văn đang mãi mê giật cá Cuối cùng anh đành phải đứng dậy Đi về phía cô Anh cầm lấy con cá dưới chân Hà Phương Buông chân ra Hà Phương tròn mắt nhìn anh đầy vẻ đề phòng Trong lòng Đình Việt hơi buồn cười Cô dẫm chết nó đấy Đằng nào cũng vào nồi mà Hà Phương miệng thì nói vậy Nhưng vẫn buông chân ra Đình Việt nhanh thoan thoát gỡ con cá Chẳng biết anh biến ra từ đâu Một đoạn dây leo Buộc chặt mang cá vào dây leo đó Xong xuôi anh đưa nó cho cô Buộc vào một hòn đá rồi để dưới nước Cá sống nấu ăn mới ngon À cảm ơn Cô gật gật đầu Nhã Lam ngồi ở bên kia Không giật được cá Còn nhìn thấy Đình Việt giúp Hà Phương Ấm ấp lườm cô một cái Hà Phương chẳng thèm để ý đến cô ta chỉ cầm sâu cá mang đặt xuống dưới nước. Ánh mặt trời dần dần lên cao, chiếu lên mặt nước sáng loá ở bờ suối. Đàn cá bắt đầu bị hấp dẫn bởi mồi câu, bắt đầu ăn trúu nặng gần. Cả bốn người thi nhau giật cá liên tục. Kết quả đến giữa trưa thì Hà Phương đã có một sâu cá đầy, Đinh Viễn câu được ít hơn cô một chút, sâu cá đã đầy một nửa. Rốt cuộc chỉ có Nhã Lam câu được ít nhất, cả buổi mà chỉ được có hai con cá bé bằng ngón tay. Hà Phương tỉnh bơ đưa cá cho cô ta Xách về nấu cơm Nhã Lam tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi Nhưng cô ta thua nên không nói được gì Hơn nữa ở đây còn có mặt đình Việt Cuối cùng Nhã Lam đành ấm bức giật lấy sâu cá giận đùng đùng bỏ về À Văn cũng câu được nửa sâu Anh ta mỏi tay Không có hứng câu tiếp nên nói Để em xách cá về làm với chị Lam Một mình chị ấy làm không xuể. Hai người cứ câu tiếp đi Câu được nhiều thì bỏ ngăn đông Bỏ ngăn đông không hết thì vơi làm cá khô cho bọn nhóc ăn dần. Đình Việt gật đầu, nhớ mổ bụng sạch sẽ. Em biết rồi. A Văn nhìn Hà Phương. Chị Phương trưa nay muốn ăn món cá gì? Trưa nay tôi muốn ăn cá sốt cà chua. Được. A Văn cười. Sau khi bọn họ đi rồi, chỉ còn lại mình Hà Phương và Đình Việt tiếp tục ngồi câu cá. Lúc này ánh nắng đã thẳng tắp từ trên đỉnh đầu xuống. Chỗ Hà Phương bị nắng nên đành lưỡng thững đi lại gần Đình Việt. Anh giật thêm được một con cá, sau khi bỏ vào xô xong, liền ra suối rửa tay. hà Phương để ý, lần nào anh chạm vào cá xong cũng vậy, không rõ sạch sẽ là thói quen của riêng anh hay là tác phong khó bỏ của bác sĩ. Nhưng nhìn đôi tay đã bị rửa nhiều lần, nên da ở đầu ngón tay hơi nhăn lại. hà Phương có chút buồn cười. Cô tìm chủ đề nói chuyện. Bình thường suối này hay có cá không? Mùa nước to mới có cá, bình thường chỉ có mấy con cá nhỏ vừa đổ cho mèo ăn. Anh quay lại ngồi bên phiến đá, đặt cần câu xuống nước, hôm nay đặc biệt nhiều cá hơn mọi khi. Thấy không? Cá cũng bị tôi hấp dẫn đấy." Hà Phương nói đùa. Anh cười như không, có bệnh sao không đi khám, ở đây nói rằng vậy làm gì? Học theo một nhà khoa học đấy." Cô ngẩng đầu nhìn dòng nước suối lấp lánh, ánh nước ở đây trong xanh mát rượi, tiếng nước chảy róc rách rất êm tai yên bình. Hồi ở Mỹ Tôi có quen một nhà khoa học hơi biến thái Anh ta nghiên cứu Abovirus Một loại virus lan truyền bởi động vật chân đốt Thế nên trong phòng nghiên cứu nuôi rất nhiều muỗi, Ve chó, cháy giận đủ loại Chắc tại vì anh ta nuôi quen rồi Nên bọn ruồi muỗi cứ ngửi thấy mùi anh ta là lao đến Có một lần đi uống cà phê với tôi Mà mũi chỉ đốt mũi anh ta, không đốt tôi Tôi thắc mắc thì anh ta có nói đùa là Thấy không, muỗi cũng bị tôi hấp dẫn đấy Lúc đó tôi cũng mắng anh ta thần kinh Đình Việt im lặng lắng nghe câu chuyện của cô Cần câu trên tay anh nặng chịu Nhưng lại không giật lên Sau đó thế nào Sao anh lại còn biết sau đó Cô hỏi Tôi nghĩ câu chuyện của cô Nó không nhạt nhẽo đến như vậy Hà Phương cười cười Cảm thấy người đàn ông này đúng là thông minh Thường người ta nghe đến đó Sẽ nghĩ rằng hết chuyện Chỉ có anh biết điểm chính Cô còn chưa kể Sau đó một thời gian Tôi được nghe tin con trai duy nhất của anh ta bị bệnh nặng rồi qua đời. Lúc tôi đến chia buồn, nghe mọi người kể mới biết, do nhà khoa học đó thường xuyên ở trong phòng nghiên cứu với lũ động vật chân đốt bẩn thỉu, Virus đã nhiễm vào quần áo, nhưng anh ta không biết. Quay về nhà chơi với con, rồi làm lây nhiễm cho thằng bé. Virus này vào người lớn có sức đề kháng, tốt thì chữa trị được. Nhưng trẻ nhỏ đề kháng yếu, điều trị hơn 20 ngày, cuối cùng cũng không chống chọi nổi, mất ngay trên tay anh ta. Đình Việt nhíu mày nhìn cô, lặng lẽ thu cần lên, con cá mắc ở lưỡi câu của anh quẫy đạp rất mạnh, bị anh tóm lấy bỏ vào xô. Sau này có một lần tôi gặp lại nhà khoa học đó, anh ta gầy đi rất nhiều, tóc cũng bạc đi, vợ cũng không chịu được một người chồng suốt ngày ở trong phòng với đám động vật bẩn thỉu, nên đã ly dị anh ta mà lấy một người chồng khác. Tôi hỏi anh ta có hối hận vì đã làm công việc đó không? Anh biết anh ta trả lời thế nào không? Sẽ không. Hà Phương gật đầu. Anh ta nói: Công việc nghiên cứu của anh ta là vì nhân loại, vì muốn tìm ra thuốc chữa bệnh viêm não do các loại virus chân đốt gây ra cho con người. Dù cái giá phải đánh đổi là tính mạng của con trai anh ta, dù bị cả xã hội kỳ thị, vợ thì ruồng bỏ, anh ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Nhà khoa học đó nói với tôi rằng nếu bị vấp ngã, chưa chắc là vì chọn sai đường, mà là đường đi của bất kỳ ai cũng không hề bằng phẳng. Có đúng, tất nhiên sẽ có sai. Miễn giao đích đến vẫn hướng thiện Thì lòng sẽ không hối hận Trái tim đình việt Như bị thứ gì đó nhẹ nhàng xuyên qua Anh không rõ có đau hay không Nhưng rõ ràng từng lời nói của Hà Phương Đã khiến anh chấn động Có một thứ gì đó rất mềm mại Cọ vào vết thương cũ trong tâm can Nhẹ nhàng vỗ về Nhẹ nhàng hàn gắn Giống như có tác dụng chữa lành vậy Anh trầm ngâm một lúc Rồi cau mày nhìn cô Cô đang muốn nói gì Tôi chỉ muốn nói Làm chuyện gì đúng đắn Thì hãy tiếp tục làm Hà Phương nhìn thẳng vào mắt anh Kiên định rõng ràng nói từng chữ Đừng vì một vài lần vấp ngã trên đường Mà phủ nhận con đường mình đi Là sai Bác sĩ Việt Có lẽ anh không vĩ đại như nhà khoa học mà tôi quen Nhưng hai người Vốn cùng một loại người Dừng một lát Cô nhặt cần câu của mình lên Thu dây rồi đứng dậy Đều một lòng hướng thiện Mấy ngày hôm sau Lũ nhóc trong trường được ăn rất nhiều cá Còn được dùng bút sáp màu của Hà Phương Đứa nào cũng sung sướng cười toe. Thầy hiệu trưởng không giấu nổi niềm vui mừng Trong ánh mắt Ông nói với Hà Phương Cháu mới lên đây không lâu Mà đã thay đổi được nhiều thứ thật đấy Lâu rồi chú mới thấy Mấy đứa nhóc chăm chỉ đến lớp như thế Bọn nhỏ nhà xa Người dân ở đây lại không hiểu hết được tầm quan trọng của giáo dục Nên coi nhẹ việc học hành Thường chẳng mấy lũ nhóc đến lớp đầy đủ Tuy nhiên từ lúc Hà Phương treo thưởng 10 điểm sẽ được tặng vài cây bút màu. Mấy đứa nhóc bắt đầu chăm chỉ hẳn. Dù trời mưa hay nắng cũng đều đến lớp thật sớm. tranh nhau được điểm 10 để được nhận bút màu. Hà Phương làm một mình không xuể, đành san sẻ công việc cùng với A Văn, cô giáo Lương thậm chí Nhã Lam cũng giúp đỡ cô. Chỉ có Đình Việt thời gian này bận tối mắt tối mũi với việc chữa bệnh cứu người nên mới không động tay vào được. Hà Phương cười cười Cháu chỉ giúp một chút chuyện nhỏ thôi, không đáng để nhắc đến ạ. Chuyện này mà nhỏ gì chứ, cháu lên đây đã phải chịu khổ rồi, còn giúp lũ nhóc nữa. Hiệu trưởng nhìn cô cười, sách của cháu đã viết sắp xong chưa? lẩm bẩm nhớ lại thời gian lên đây, đã tròn một tháng, bản thảo của sách đã gần như xong. hà Phương gật đầu, cũng gần xong rồi đấy ạ. Thế khi nào cháu quay về thành phố, thì chúng ta sẽ liên hoan một bữa thật to, phải cảm ơn cháu thật chu đáo mới được. Không cần tốn kém thế đâu ạ, chú đừng làm thế cháu ngại lắm. Ngại gì mà ngại, lâu rồi trường tiểu học a tứ không có dịp liên hoan gì. Nhân cơ hội này, mọi người uống một bữa rượu, tâm sự với nhau cho vui. Hà Phương cũng chẳng biết phải từ chối thế nào, cuối cùng chỉ cười, mặc cho thầy hiệu trưởng sắp xếp. Thật ra cô cũng chẳng biết khi nào thì mình sẽ quay trở về thành phố. Nhưng một tháng qua ở đây đã khiến thầy hiệu trưởng và mọi người tốn kém thêm một khoản. Hơn nữa cô cũng không thể ở lì mãi chỗ này Nên định một tuần nữa viên xong bàn thảo Sẽ rời khỏi bàn A tứ Nhưng hai hôm sau Bỗng dưng Hà Phương lại nhận được một cuộc điện thoại Lâu rồi cô đã không động đến nó Điện thoại thường tắt máy Hôm nay cần phải lên mạng xem tin tức Thì cô mới ra sân mở mạng lên Sóng chập chờn Mãi mới loát được một trang web Chưa kịp đọc gì Đã thấy một dãy số gọi đến Hà Phương không định nghe nhưng người đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn gọi đi gọi lại. Cuối cùng đến cuộc thứ năm, cô mới nhấc máy. Alo, mẹ gọi cho con biết bao nhiêu lần đều không được. Phương, con đang ở đâu thế hả? Con đang ở xa. Cô trả lời qua loa, mẹ gọi có việc gì không hả? Mẹ cô tức giận đến không thốt nên lời. Một tháng trời dòng dã bạt vô âm tín, bà lo lắng phát điên, khó khăn lắm mới gọi được cho cô. Thế mà Hà Phương lại thờ ơ, chẳng thèm bận tâm. Đến nỗi niềm trong lòng bà Không có việc gì thì không được gọi à Nếu không có việc gì thì con cúp máy đây Phương Mẹ cô hết chịu nổi quá to Sau đó hai đầu dây bỗng đều im lặng Hà Phương không cúp máy Cũng chẳng nói gì Mẹ cô sau khi xuôi giận Thì mới dịu giọng Vài ngày nữa Em đứng trai con tốt nghiệp Thằng bé muốn con về Chứng kiến nó nhận bằng cử nhân Con biết mà Em trai con luôn ngưỡng mộ con con sắp xếp về nhà một chuyến đi. Nửa vế sau bà nói nhỏ, nhân tiện về thăm mẹ. Hà Phương cười cười, định lấy ô mai ra ăn, nhưng rồi lại cất đi, rút bao thuốc ra châm lửa. Mẹ cô ở đầu dây bên kia, nghe tiếng đánh lửa, thì đoán được cô đang làm gì. Nhưng bà không cản nhằn, chỉ im lặng đợi đến khi Hà Phương trả lời. Mãi đến khi rít xong hơi thuốc đầu tiên, cô mới nói, ngày bao nhiêu Việt Anh tốt nghiệp ạ? Hai ba năm ngày nữa. Con sẽ sắp xếp. Ừ, cảm ơn con. Con cúp máy đây. Phương. Mẹ cô ngập ngừng rồi lâu sau mới thốt ra một câu. Có khỏe không? Vẫn tốt lắm. Mẹ không cần phải lo. Ừ, thế là được rồi. Cúp máy xong, Hà Phương nhàm chán không muốn tiếp tục xem tin tức nữa. Cô lặng lẽ tắt nguồn điện thoại rồi chậm chậm hút thuốc. Ở trên cao, ánh trăng sáng rõ soi qua từng kẽ lá. Không gian bốn bề tĩnh lặng, yên bình đến mức không muốn rời xa. Một lát sau, có tiếng bước chân đi từ con dốc xuống. Đình Việt đi khám bệnh trong thôn đến bây giờ mới về. Vừa bước vào sân, đã thấy một đốm lửa lập lẻ. Không cần đoán cũng biết ai đang hút thuốc. Anh lạnh mặt, không mở miệng mà chỉ lặng lẽ bước vào. hà Phương thấy anh mới cất tiếng. Sao về muộn thế? Bây giờ mới xong. Anh nghiêng đầu hỏi. Hết ô mai rồi à? Vẫn còn, nhưng hôm nay bỗng dừng muốn hút. Đình Việt không nói nữa, cả ngày trời mệt mỏi. Anh chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc. Anh đi thẳng qua cô rồi vào trong phòng. Hà Phương nhìn theo bóng anh, chẳng hiểu sao lại thấy, trong lòng tiếc nuối một cách kỳ lạ. Lát sau, Đình Việt cầm quần áo ra sân giếng đi tắm. Hà Phương cũng dập thuốc, lững thững đi theo. Ở sân giếng không có cây cổ thụ, ánh trăng vừa vặn soi rõ khắp không gian. Trong nhà tắm lộ thiên kia, có một bóng người tắm rửa. Phiền nứa hơi thấp, bình thường Hà Phương đứng, thì sẽ che được đến mang tay. Nhưng vì đình việt cao, nên chỉ đến ngang vai anh. Từng động tác xoay người và kỳ cọ của anh, đều rơi hết vào mắt cô. Hà Phương tựa vào giếng, im lặng nhìn anh tắm rửa. Bởi vì anh quá tập trung, nên không phát hiện ra, có một ánh mắt nóng rực, đang chăm chú nhìn mình. Lát sau, đình việt mở tấm phên nứa đi ra, thấy hà Phương liền giật mình. Cô làm gì thế? Mới tắm xong, Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng. hà Phương nuốt gan một ngụm nước bọt, lại nhìn lên cơ thể nửa trần của anh. Lồng ngực vẫn còn vương hơi nước, ánh trăng dõi lên lấp lánh, quyến rũ đến say lòng. Ngắm anh tắm. Cô trắng trợn đáp, đình việt nghiến răng, cầm áo thun trên cây sào nữa mặc vào người, nhanh chóng che đi, phần gồ lên giữa quần. Cô rảnh rỗi quá nhỉ? Vẫn không muốn làm với tôi sao? hà Phương thấy anh xấu hổ đến mức tai đỏ bừng, liền tủm tỉm cười tối nay có uống rượu à một ít anh đi ngang qua chỗ cô vào phòng đi ngủ đi vẫn không muốn làm với tôi sao cô giơ tay chạm vào cơ bụng của anh đình việt khẽ giật mình vội vã lùi về phía sau một bước hà phương cô vừa phải thôi anh gần giọng quát cô không đáp nữa chỉ nhìn trầm trầm anh đình việt không muốn đối diện với ánh mắt sắc bén như muốn lột trần trụi quần áo trên người anh xuống của cô Đành dứt khoát thẳng bước đi về phòng Có điều khi anh vừa đặt chân lên bậc thềm Bỗng dưng Hà Phương lại nói Bác sĩ Việt Hai ngày nữa tôi sẽ đi Trong hai ngày cuối cùng ở bản A Tứ Hà Phương tranh thủ làm thêm bút màu cho lũ trẻ Trong lúc chờ đợi sáp khô, Sẽ ra sân lật trở đám cá khô phơi trên ràn Cô giáo lương hôm nay không có tiết Giờ ấy đang tranh thủ nhặt mớ rau cỏ Mới hái về Để làm cơm trưa cho lũ trẻ Thấy bóng Hả Phương loay hoay trở cá mới lên tiếng. Ngày mai Phương thích ăn món gì, chị nấu cho em ăn. Em ăn bình thường thôi mà, mọi người đừng tốn kém nấu nướng gì cả. Cứ ăn một mâm cơm bình thường như mọi lần, uống mấy chén rượu chia tay là em vui rồi. Cô giáo lương cười cười, làm sao thế được, em về rồi chắc không bao giờ quay lại chỗ này nữa, phải làm mâm cơm chia tay cho đàng hoàng chứ. Hả Phương cũng không muốn tranh cãi mãi vấn đề này, tay cô thoan thoát lật mấy con cá hôm trước mấy người bọn họ đã câu từ suối về. Cá đã được A Văn làm sạch và ngâm muối, giờ phơi cho lũ trẻ ăn qua mùa đông. Chị lương tháng mấy thì về xuôi. Chắc sang đầu năm sau, hôm trước chị có gửi đơn xin, nghe nói phòng giáo dục cũng đã xét duyệt rồi. Chờ đủ thời gian công tác, có giáo viên mới đến thì chị sẽ đi. Chắc về rồi, cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa, phải không? Câu hỏi này của Hà Phương, như chọc thẳng vào tâm can của cô giáo Lương, trong phút chốc cô giáo lương bối rối chẳng biết đáp thế nào 5 năm chịu đựng vất vả ở nơi rừng núi hoang vu thế này chỉ để nuôi hy vọng có thể được biên chế và trở về miền xuôi cô giáo lương luôn đợi ngày có thể quay lại quê hương đoàn tụ với gia đình thế nhưng sống lâu ở một chỗ sẽ không tránh khỏi nảy sinh cảm giác gắn bó nhắc đến chuyện rời xa tự nhiên cô giáo lương lại có chút không nỡ rời bỏ lũ trẻ vùng cao nghèo khổ Có điều cô không đi được sao Tuổi trẻ và thanh xuân Đã cống hiến ở chỗ này suy cho cùng Cô giáo lương không cao thượng đến mức Có thể dành chọn đời mình Cho nền giáo dục vùng cao Như thầy hiệu trưởng A Sì Lử Cô ấy cũng có khát vọng tầm thường Như bao người tầm thường khác nhu cầu cá nhân chính đáng Của một con người Không thể nào so được với lòng kính nghiệp Cô giáo lương cúi đầu bồn bã đáp Ừ Chị về với mấy đứa nhỏ thiếu mẹ gần năm năm hai đứa thiệt thòi nhiều rồi giờ chúng nói chuẩn bị đến tuổi ẩm ương khó bảo không có mẹ ở bên thì khó uốn nắn với cả về xuôi xong chắc cũng sẽ bận rộn với công tác mới hiếm có cơ hội để đi đâu xa nữa dừng lại một lúc thấy Hà Phương không trả lời cô giáo lương lại tiếp tục với cả chồng chị nói anh ấy chỉ chờ chị được năm năm đàn ông mà mình bỏ họ cô quạnh mấy năm dài đẵng sao mà họ chờ ta được Hà Phương gật đầu, gia đình sum họp là chuyện tốt. Rời khỏi đây em sẽ đi đâu? Em cũng biết, nghề của em phải đi khắp mọi nơi. Chỗ nào cho mình cảm hứng thì sẽ đến. Vài năm nữa, nếu có thời gian lên Yên Bái thì gọi điện thoại cho chị nhé. Nhà chị ngay ở đầu Yên Bái, có nhiều đặc sản hay ho lắm đấy. Vâng, có dịp nhất định em sẽ gọi. Cô giáo lương ử nhẹ một tiếng, nhặt nốt mớ rau rồi đứng dậy. Đến dàn phơi chỗ Hà Phương để lấy mấy con cá mang vào bếp rán. Lúc chuẩn bị quay vào, bỗng dưng cô giáo lương lại nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, chị nhớ mang máng trước ấy. thầy A Sì Lửa có nói, quê bác sĩ Việt cũng ở Hà Nội đấy. Hai người nhớ giữ liên lạc nhé, biết đâu có duyên còn gặp lại nhau. Nhà ấy ở Hà Nội à? Hà Phương khẽ cau mày. Ừ, trông cậu ấy khác hẳn bọn chị đúng không? Nói giọng nhẹ lắm, mà nhìn người á cũng khác người xuất thân từ nông thôn, như A Văn với thầy A Sì Lửa. Cậu ấy thì không kể về bản thân bao giờ Nhưng chắc cũng là con nhà gia giáo đấy Có lẽ là vậy ạ Hà Phương cười Ánh mắt trời lặn xuống Một ngày mới lại lên Hai ngày trôi qua nhanh đến mức Cô có cảm giác chỉ chớp mắt một cái là đến Buổi tối hôm trước cô đi Mọi người quây quần ở sân Nấu một đồi lẩu ngoài trời Thầy A Xì Lử mang mấy vỏ rượu ngô Đã ủ vài năm đến Tối nay mọi người ai cũng phải uống một ly nhé rượu ngô của tôi tự ủ đấy, mùi thơm lắm. Nhã làm dọn thức ăn lên bàn, nhìn quanh một vòng, vẫn chưa thấy Đình Việt và A Văn về mới nói, thầy ơi, có chờ anh Việt và A Văn không ạ? Buổi sáng Việt nói, hôm nay phải tiêm phòng mấy thôn trong núi, sợ buổi chiều về không kịp, dặn mọi người cứ ăn trước. Thầy A xì Lửa thở dài, giáo viên chúng ta đã khổ rồi, mà mấy người làm ở trạm xá còn khổ hơn. Cả ngày, rong ruổi đi hết thôn này đến thôn kia, Nửa đêm bị gọi cũng vẫn phải dậy đi Đến cơm cũng không được ăn tử tế nữa Đúng thế Rõ là vất vả Tiền lương còn thấp hơn cả giáo viên chúng ta nữa Nhã làm lấy một chiếc đĩa sạch Đặt lên trên bàn Chuẩn bị gấp thức ăn vào Để em cắt một ít đồ ăn cho các anh ấy Tôi để dành rượu cho Việt Và A Văn cắt xong đồ đạc Mọi người bắt đầu ngồi ở bàn dài ngoài sân Ăn lẩu uống rượu Thầy A Sỉ Lử cũng giống cô giáo lương Hỏi Hà Phương rời khỏi chỗ này xong sẽ đi đâu. Còn nói thầy có một người bạn cũ làm ở nhà xuất bản. Hỏi cô có cần giúp liên hệ để tìm nơi xuất bản sách hay không. Hà Phương vội xua tay. Không cần phiền chú nhiều thế đâu ạ. Trước đây cháu cũng từng xuất bản một vài cuốn sách. Cũng biết sơ sơ được quy trình. Cháu tự làm được ạ. Ừ, thật ra người bạn đó lâu lắm rồi tôi cũng không liên lạc. Nhưng mà Phương lên đây đã làm được nhiều chuyện cho bọn nhỏ mà. Tôi có thể giúp gì sẽ giúp hết lòng. Nên nếu cần thì Phương cứ nói nhé. Vâng, cháu biết ạ, cháu sẽ cố gắng viết thật tốt để xuất bản. Hiệu trưởng, cháu cũng hy vọng sẽ có nhiều người biết đến chỗ này. Thầy A Sỉ Lử uống cạn một chén rượu ngô, trầm ngâm nhìn về nơi xa xăm rất lâu mới khẽ gật đầu. Nói cái này Phương đừng cười, mặc dù nhà hảo tâm lên đây cũng chẳng được mấy người thật lòng. Nhưng dù họ làm những việc như vậy để đánh bóng tên tuổi, thì lũ nhóc cũng vẫn được hưởng một chút lợi lộc ít nhân có vài cuốn vở mới, có vài đôi dép để đi hoặc quần áo cũ để mặc. Mùa đông ở đây rét bút lắm, quần áo bọn nhâm có được mấy đâu, rách bươm nữa. Xin được ít quần áo cũ là mừng lắm rồi. Những điều này Hà Phương đã đoán được, nhưng nghe chính miệng thầy hiệu trưởng nói ra, lòng cô vẫn cứ như bị thứ gì đó chặn lại, cảm giác nghẹn ngào quấn quanh cổ họng, muốn nói cũng chẳng biết phải nói thế nào. Lát sau cô duỗi tay cạn chén rượu ngô với thầy A rỉ Lử Chậm chạp đáp Thầy A Sì Lử Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi Đúng vậy, sẽ tốt thôi Thầy A Sì Lử uống cạn ly rượu Khà một tiếng Một ngày nào đó, bọn nhóc sẽ được ra huyện đi học Rồi đi thành phố học đại học Trở về xây dựng quê hương tốt đẹp hơn cháu kính trúng một ly Cạn chén Nồi lẩu bốc khói lên nghi ngút Mùi thức ăn và rượu ngô thơm lừng cả một góc sân Thì uống hết nửa vò rượu ngô thì Đình Việt và A Văn mới về. Đi cả ngày trời, gương mặt bọn họ không giấu nổi nét mệt mỏi. A Văn thấy mọi người đang quay quần, thì đầu mày ngay lập tức giãn ra, cười nói mấy câu. Nhã Lam lập tức đứng dậy, đỡ hộp dụng cụ trên tay Đình Việt. Sao hai người về muộn thế? Nhanh lên, đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Hôm nay bọn em nấu lẩu ngon lắm đấy. Ừ. Đình Việt gật đầu, lúc đi ngang qua bàn ăn, có liếc Hà Phương một cái. Cô cũng nhìn anh, Nhưng chỉ một giây sau đó, đình Việt đã lạnh nhạt quay đi. Anh và A Văn ra giếng rửa tay, nhã lam vào bếp bưng đồ ra ăn. Hai người bọn họ vừa rửa tay xong đã nhanh chóng bị thầy A Sỉ Lử kéo vào uống rượu. A Văn đói nên lập tức vùi đầu vào ăn uống, vừa nhồm nhòm nhai, vừa nói chuyện cùng mọi người. Đình Việt ăn chậm rãi, anh cũng uống rượu, chẳng uống được bao nhiêu, mặt mũi đã đỏ gay. À, phải rồi, Ngày mai Viễn đưa Phương ra ngã tư cổ lương cho cô ấy bắt xe nha. Thầy hiệu trưởng đột nhiên nhớ ra chuyện hôm trước Hà Phương phải đi bộ vào đây nên bảo anh. Hôm trước hai người đi ra chợ phiên cùng nhau chắc giờ đi cùng cũng không vấn đề gì chứ? Đình Viễn khẽ nhíu mày. Anh suy nghĩ vài giây rồi bình thản đáp: Ngày mai cháu vẫn còn phải vào thôn tiêm chủng để A Văn đưa cô ấy đi ạ. A Văn đang gấp một gấp sau đầy định há miệng thì Hà Phương đã lên tiếng trước. Cháu tự đi được ạ, cũng chỉ có mấy cây Ngày mai mọi người còn phải làm việc nữa Không cần tốn thời gian đưa cháu đi đâu Mấy cây số đi nhanh thôi ấy mà Sao thế được Từ đây ra bản ta má cũng hơn 4 cây Bọn tôi đi bộ được Chứ con gái đi bộ thì vất vả lắm Nếu mà A Văn ngày mai không phải vào thôn Thì đưa Phương đi một lúc nha Có được không Lần này A Văn đành phải gật đầu vội vã Được ạ Đêm trôi qua rất nhanh Nồi lẩu cuối cùng cũng cạn hết vò rượu ngô của thầy A Sĩ lở cũng rỗng tách chờ đáy. Mấy người ăn uống trò chuyện hồi lâu cũng đã mệt, dọn dẹp xong cũng trở về phòng đi ngủ. Hà Phương lâu rồi cũng mới uống rượu như vậy. Vị rượu ngô rất đầm, cũng lặng lẽ ngấm sâu. Cô vừa trèo lên giường đã quay cuồng thiếp đi. Trong cơn say, không tự chủ, lại mơ về một sắc mộng cũ. Ký ức nhập nhọng quay về vô vàn khoảng thời gian. Đầu tiên là năm cô 16 tuổi, Thời gian đó bố mẹ cô cãi nhau nhiều nhất, mỗi khi trở về nhà đều nghe những tiếng gào thét đập phá. Có một lần, một chiếc đĩa còn đập thẳng vào chán Hà Phương. Mặc cô chảy máu đầm đìa, bọn họ vẫn giằng co xem ai là người đưa cô đi bệnh viện. Mẹ cô hét lên, Nó là con của ông, ông tự đưa nó đi đi. Nó là con tôi, thế không phải con bà à. Bà là mẹ nó, đĩa cũng là bà ném, bà tự đi mà đưa. Sao? Không đưa à? Muốn tôi đưa nó đi để ông có thời gian đến bên người tình của ông đúng không? Mẹ cô cay nghiệt cười phá lên. À phải rồi, ông có con riêng với con danh kia rồi thì cần gì con gái của ông nữa? Muốn sinh con trai phải không? Tôi nói cho ông biết, cả đời ông ấy cũng đừng mơ có con trai. Hạng như ông á chỉ đẻ được con gái thôi. Ông có ra ngoài cặp bồ, đè cả trăm lần cũng chỉ ra con gái thôi. Nhà ông sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, không có người nối dõi từ nguyên rủ cả dòng họ nhà ông không có người kế nghiệp bà người đàn ông nổi giận vung tay tát vào mặt mẹ cô lần đầu tiên bị đánh mẹ cô đã sững sờ rất lâu sau đó lại nổi điên xông lên liên tục cào cấu vào người bố cô ông đánh tôi đồ khốn ông đánh tôi ông có biết tôi là ai không không có tôi ấy, thì ông giờ vẫn chui rúc ở xó xỉnh nào rồi ông nhận ơn nhà tôi mà dám phản bội tôi giờ ông còn đánh tôi Máu trên chán hà phương chảy càng lúc càng nhiều Che mở cả đôi mắt Cô không có cảm giác đau đớn Chỉ cảm thấy trống rỗng đến mệt mỏi Chẳng biết đã chịu đựng những tiếng mắng chửi ấy bao lâu Cũng chẳng biết đã ngất xỉu từ khi nào Chỉ biết đến khi tỉnh lại Thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện Những tiếng mắng chửi đã ngưng Bố mẹ cũng ngừng cãi vã từ lúc đó Tuy nhiên Có những mối quan hệ đã không thể cứu vãn Cũng giống như tìm chết Lòng cũng nguội tàn Có cố gắng đến mấy Cũng chỉ có thể tạo ra Một cái vỏ bọc cho người ta thấy Bố mẹ cô cũng vậy Bọn họ vẫn có nhiều lợi ích chung Nên buộc phải đóng một vở kịch gia đình hạnh phúc Trước mặt tất cả mọi người Kể cả Hà Phương Ký ức trong giấc mơ của cô Biến đổi liên tục Nhớ đến quãng thời gian Mà ngày nào bố mẹ cũng đi cùng cô bồ trẻ đẹp Mẹ cô súng sính váy áo đi gặp người tình Ở tuổi dậy thì ẩm ương Tâm hồn của Hà Phương bắt đầu xuất hiện rất nhiều lỗ hồng. Cô cô độc, lạc lõng và bi quan với cuộc sống vốn dĩ đầy dẫy những giả tạo này nhưng lại không biết có cách nào để thoát ra được. Hà Phương lặng lẽ thu mình trong thế giới nội tâm của riêng cô. Chịu đựng gần 2 năm thì cuộc hôn nhân của bố mẹ cô chính thức tan vỡ. Tin tức ngập tràn trên mặt báo những bức ảnh bố mẹ cô cặp kè cùng nhân tình xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cuối cùng bọn họ cũng quyết định ly hôn. Nhưng sau cuộc hôn nhân ấy, kẻ tổn thương nhất không phải là cha mẹ, mà chính là Hà Phương. Cô phải hứng chịu rất nhiều lời bàn tán rỉa sói của người đời, hứng chịu rất nhiều ánh mắt thương hại và sự khinh bỉ của bạn bè xung quanh. Năm ấy Hà Phương còn quá trẻ, mũi dùi dư luận lại sắc bén đến nỗi có thể giết chết được cả một con người. Bản thân cô vốn đã chịu đủ áp lực, cuối cùng không thể gánh nổi cú sốc đó. Cuộc sống của cô như chìm sâu vào tăm tối, như một con chim lạc đàn cô quạnh giữa giới xung quanh. Không bạn bè, không tình thương, sống như một kẻ đã chết. Nhưng sau đó, đã có một tia sáng lặng lẽ, chiếu soi cuộc đời cô. Chàng thiếu niên năm ấy cắt đầu đinh, mặc chiếc áo sơ mi trắng, cao gầy và rất đối dịu dàng. Mỗi ngày sau khi tan học, anh đều đứng đợi cô ở con ngõ nhỏ, Ở cổng sau sân trường Mỗi dịp lễ đến Anh đều lén lút đặt vào trong ngăn bàn của cô Một hộp quà nho nhỏ. Này nào lên thư viện Anh cũng lặng lẽ theo sau cô Có lần Hà Phương nói Cậu không cười tôi giống bọn họ sao Sao tôi phải cười cậu Cô cúi đầu ngượng ngập đáp Vì tôi không giống như bọn họ Ừ, cậu không giống Nụ cười của chàng thiếu niên ấy Đẹp như ánh nắng Từng khớp xương trên đôi bàn tay vừa thon vừa dài Minh Quân đưa tay vuốt tóc cô, giọng nói mềm mại như gió thoảng. Cậu đáng yêu hơn nhiều. Trái tim nhiều lỗ hồng của Hà Phương, bất giác rung lên một nhịp. Tai cô đỏ bừng, im lặng hồi lâu cũng không đáp, chỉ vội vã chạy đi, rời khỏi con ngõ đó rất lâu, mà trái tim vẫn đập loạn lên ở trong ngực. Sau đó, chàng thiếu niên ấy từng bước tiến đến vào đời cô từ lúc nào không biết. Ban đầu chỉ là bạn bè, rồi dần trở thành tri kỷ. Những người xung quanh đều chơi Hà Phương khó nói chuyện Chỉ có anh bằng lòng đến gần cô Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi Đến năm thứ ba đại học Thì mẹ Hà Phương biết chuyện Bà không hỏi đầu hỏi đuôi Đã lôi cô về nhà mắng một trận Tương lai mày còn phải đi du học Phải trở nên giỏi giang thành đạt Có lấy chồng Cũng phải lấy người tương xứng Mẹ điều tra nhà thằng oát con đó rồi Bố mẹ nó chỉ làm công nhân bình thường Làm sao mà xứng với gia đình mình Tốt nhất là nhanh chóng chấm dứt đi Mẹ Bọn con chỉ là bạn thôi mà Với cả bố mẹ cậu ấy có làm gì Cũng chẳng liên quan đến mối quan hệ của bọn con Không liên quan Bà lồng lộn chỉ tay vào chán cô Mày học ai không học Chỉ học bố mày là giỏi Người ta nói nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã Mày chơi với người giàu thì mày mới sang lên được Chơi với những đứa thấp hèn Thì cũng chỉ bị chúng nó làm cho sơ bẩn thôi con ạ Mày nghĩ Nó thật lòng muốn chơi với mày đấy à Là vì nó thấy mày có tiền Nó muốn lợi dụng mày thì có Cậu ấy không phải người như thế Không phải Mày tin à Mẹ cô cười khẩy Đừng tưởng mẹ không biết Nó luôn tìm cách tiếp cận mày Sinh viên tan học đi cổng trước Sao chỉ có mình nó đi cổng sau Là nó nhìn thấy xe nhà mình đấy con ạ Hạng như nó Cả đời không bao giờ được ngồi lên cái xe sang như thế Thấy xe nhà mình là mắt sáng rực lên Còn nữa Lần trước nó nói bố nó bị tai nạn Mày còn đến trả tiền viện phí cho bố nó đúng không Nếu nó không lợi dụng mày Sao lại nhận tiền của mày Đúng là cậu ấy nhận Nhưng là do con tự nguyện Cậu ấy cũng đã hứa trả lại cho con Bây giờ vẫn đi làm thêm kiếm tiền trả cho con Mẹ đừng vu oan cho cậu ấy Năm ấy Mặc dù Hà Phương đã nói không cần Nhưng Minh Quân vẫn nỗ lực tìm cách trả lại tiền cho cô Ban đầu vốn dĩ chỉ làm thêm một công việc Nhưng vì muốn sớm trả lại số tiền viện phí ấy Bà Quân đã xin thêm một công việc khác. Một ngày vừa đi học vừa làm hai ca, có những buổi vội quá chỉ có thể ăn tạm một chiếc bánh mì để đến lớp. Hà Phương tin một ngày nào đó Minh Quân sẽ đủ khả năng gồng gánh tương lai của chính anh. Số tiền kia cũng sẽ trả lại hết cho cô, nhưng mẹ cô lại không tin điều đó. Có lẽ vết sẹo về chuyện của bố cô quá lớn, nên bà luôn đề phòng với tất cả mọi người xung quanh. Bà sợ con gái bị lợi dụng. Hà Phương hiểu. Cô luôn nhẫn nhịn đợi chờ, chờ mọi chuyện lắng xuống, nhưng mẹ biết không khuyên nhủ được cô, nên sau đó đã bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của chàng thiếu niên kia. Chẳng biết bà kiếm được từ đâu, chuyện bố Minh Quân đã từng ngồi tù, dưới đem bêu dếu khắp trường. Sau đó tung tin anh lợi dụng Hà Phương, ngửa tay nhận tiền viện phí để cho người cha từng đi tù kia nằm viện, thậm chí còn tác động nhà trường đuổi học chỉ vì anh Mài làm thêm mà bỏ lỡ một kỳ thi. Những bài viết trên diễn đàn của nhà trường Được hàng ngàn lượt bình luận Những lời mắng chửi Và cả việc bị thôi học Dần dần tích tụ lại thành một cái gai trong lòng anh Cuối cùng Mũi rùi của dư luận trước kia Suýt nữa đã từng giết chết Hà Phương Bây giờ lại đột nhiên chuyển hướng Giết chết một người khác Vào một đêm Trời Hà Nội xuống đến 4 độ C Chàng thiếu niên cao gầy sáng ngời năm ấy Đã được tìm thấy dưới sân một tòa nhà bỏ hoang thân thể không còn nguyên vẹn Gương mặt rất đối dịu dàng kia đầm đìa máu Khi chết Một giọt nước mắt vẫn đồng ở khóe mì anh Ánh sáng duy nhất Cuộc đời Hà Phương lụi tắt Cô phát điên lên từ khi đó Mẹ cô dùng tiền để dẹp yên toàn bộ dư luận Đưa cho bố mẹ Minh Quân Một khoản tiền Coi như xoa dịu rồi đẩy họ về quê Nhưng trái tim của Hà Phương Bà có dùng trăm cách nghìn cách Thì cũng không thể nào sống dậy nổi Cô trốn ở một góc tối trong phòng Hết khóc lại cười Mới hơn nửa tháng mà đã tiểu tụy Đến nỗi người không ra người Quỷ không ra quỷ Có một lần cô đã leo lên sân thượng Định thử cảm giác được thả tự do Từ trên cao rơi xuống Rồi vỡ nát dưới mặt đất Giống như chàng thiếu niên kia Nhưng cuối cùng trong giây phút quyết định Mẹ vẫn là người tìm thấy và lôi cô xuống Bà liên tục khóc lóc van cầu Phương bố con bỏ mẹ đi rồi Bây giờ chỉ có mình con, con mà bỏ mẹ đi thì mẹ biết sống làm sao, mẹ biết sống làm sao bây giờ. Hạ Phương vô hồn nhìn lên bầu trời cao. Mẹ có biết vì sao, con chỉ có một người bạn là anh ấy không? Không đợi bà đáp, cô đã tự trả lời. Vì chỉ có anh ấy bằng lòng làm bạn của con, chỉ có anh ấy ở bên con. Mẹ, sao mẹ có thể tàn nhẫn như thế? Anh ấy không làm sai gì cả. Nhưng mà anh ấy chết rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Cuối cùng, Hà Phương phải gặp bác sĩ, điều trị trong một thời gian rất dài. Bác sĩ nói tình trạng bệnh của cô quá nặng. Ở Việt Nam lại có quá nhiều ký ức đau thương, nên khuyên mẹ cô nên đưa cô đi đâu đó. Bà quyết định đăng ký cho cô đi du học ở Mỹ, mua một căn nhà ngay ở ngã tư Sầm Uất, thuê người giúp việc, thuê cả bác sĩ tâm lý ở bên cô, 24 trên 24. Mọi sinh hoạt của Hà Phương bà vẫn giám sát, nhưng bà không can thiệp vào chuyện cô kết giao bạn bè với ai nữa. Thật đáng buồn, không bị ngăn cấm, nhưng Hà Phương lại không thể mở lòng ra tiếp nhận thêm bất kỳ ai. Chuyện quá khứ đã trở thành một lời nguyền bóp chặt lấy tâm can, hủy đi toàn bộ khao khát đẹp đẽ, khiến cô trở nên kháng cự và bi quan đối với tình cảm giữa con người với con người. Nó khiến cô cảm thấy mình thật sơ bẩn. Cô bắt đầu học hút thuốc, uống rượu Xung quanh đôi khi cũng có một vài người đàn ông Nhưng cô chưa từng nghiêm túc với ai cả hà Phương không định nghĩa Mà cũng chẳng muốn định nghĩa Việc gắn bó với ai đó là thế nào cả Trái tim cô đã chết rồi Ba năm sau khi tốt nghiệp Bệnh trầm cảm cũng đã khá hơn Mẹ cô lúc này đã kết hôn với một người đàn ông khác Ông ta giàu có, tốt bụng Lại có một đứa con trai riêng, kém cô 6 tuổi Thằng nhóc luôn ngưỡng mộ cô Mỗi lần gọi điện thoại sang Cũng chỉ nói đi nói lại một câu Chị Phương, em đọc sách của chị hơn 10 lần rồi đấy Em hâm mộ chị lắm Bao giờ thì chị về Hạ Phương đi châu Phi Viết sách về động vật Lang bạt ở Tây Á Tìm cảm hứng viết về nguồn tài nguyên thế giới Đến các nước Trung Đông viết về chiến tranh Cô phiêu du đến mọi chân trời góc bể Rời xa Việt Nam 4 năm Cô mới trở về nước Lúc đặt chân trở lại Hà Nội, cô vẫn quay lại ngôi trường xưa. Ở con ngõ đó, dường như có một chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, cắt đầu đinh đang chờ đợi. Minh Quân đứng đó cười tươi như ánh nắng. Phương, em trở về rồi. Anh đi đâu? Có thể cho em đi cùng được không? Không được. Minh Quân lùi dần về phía sau. Bức tường cao 3 mét của trường phút chốc trở thành một hố đen sâu thẳm. Chỗ của anh, em không đến được. Em cứ ở lại đó, tiếp tục làm nhà văn, đi đến nơi nào mà em muốn, gặp gỡ người đàn ông nào mà em thích. Thế có được không? Không, em đi theo anh. Anh, anh cho em đi cùng có được không? Cho em đi với. Minh quân vẫn lắc đầu. Không được. Nói xong, anh từ từ biến mất. Hà Phương vừa khóc vừa đuổi theo nhưng vẫn không kịp. Tay cô chỉ với đến vạt áo anh, còn chưa nắm được thì tất cả đã tan biến. Hà Phương giật mình choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn nhà gỗ mới phát hiện ra mình vừa gặp ác mộng. Minh Quân cũng đã chết cách đây 6 năm, cô cũng không còn là cô gái nhút nhát, nhu nhược năm đó nữa, mà đã là một nhà văn có tên tuổi, hiện tại đang ở bản A tứ. Cảm giác chân thật của giấc mơ ban nãy vẫn chưa thể nào tan đi, Hà Phương run rẩy đưa hai tay lên xoa mặt. Im lặng một lát mới có cảm giác từ từ sống lại. Nhưng cô không thể ngủ tiếp nữa Đành xuống giường Lặng lẽ ra ngoài sân hút thuốc Có điều lúc mở cửa bước ra Thì lại thấy có một bóng người Đang ngồi ở chiếc bàn dài giữa sân Tối nay trăng sáng Ánh trăng vẫn soi lên mái tóc Hạ Phương nhận ra tóc của Đình Việt Đã dài hơn lần gặp đầu tiên Không còn là đầu đinh nữa Cô bước thật chậm Không phát ra tiếng động Nhưng anh vẫn quay đầu lại Dậy sớm thế Mấy giờ rồi? Hà Phương cười Khoảng 2 giờ sáng Là do anh không ngủ Hay do tôi dậy sớm? Đình Việt trầm mặc suy nghĩ một lát rồi mới nói Cả hai Sao anh lại không ngủ? Anh không đáp Chỉ dịch người vào gọn một góc Tỏ ý nhường ghế cho Hà Phương Cả một băng ghế dài như vậy Nhưng cô lại chỉ chọn một chỗ sát gần anh Trời cao trăng sáng Ở đây có một người đàn ông đẹp trai chẳng biết sau này có còn gặp lại hay không nên cô muốn tranh thủ gần anh thêm một chút cả hai người đều không nói chuyện chỉ im lặng lắng nghe những tiếng côn trùng kêu râm ran chẳng rõ từ phương nào một lát sau hà vương mỏi lưng cô lặng lẽ tựa vào vai anh đình viền theo phản ứng muốn tách ra nhưng cô nói anh ngồi yên dùng việc này trả công cho tôi đi chuyện đi đỡ đẻ cùng anh ấy anh vẫn chưa trả công cho tôi đâu cô bĩu môi Giọng nói không nghe ra phần nào tán tỉnh Chỉ có ấm ức Như đang đòi lại công bằng cho mình Tôi mỏi lưng Chỉ dựa vào một lát thôi Không sợ anh đâu Đình Việt không rõ Người phụ nữ này đang nói thật Hay do lòng mình đen tối nghĩ lung tung Nhưng thấy đôi mắt trong sáng Nhìn lên bầu trời của Hà Phương Cuối cùng anh đành lặng im Không đẩy cô ra nữa Một lát sau Lại nghe thấy tiếng cô nói Sau khi rời khỏi đây Nhất định tôi sẽ nhớ ánh trăng ở nơi này lắm Đình Việt trầm mặc Hãy quên đi Tại sao phải quên Trăng ở nơi nào cũng giống nhau Khác đấy Hà Phương cười cười Trăng ở nơi này sạch sẽ Sáng có cảm giác yên bình Ngừng một lát cô mới nghiêng đầu sang nhìn anh Ít hầu đình Việt rất rõ ràng To nhỏ vừa phải Mang một vẻ nam tính quyến rũ Khiến người ta muốn thử hôn lên một cái Hà Phương cố nén nhịn cảm giác muốn hôn anh, chỉ bảo Chẳng ở đây còn có anh, bác sĩ Việt, tôi sẽ không quên anh. Lần này anh cười nhạt, có nhiều người đến khu du lịch để thăm thú cảnh đẹp. Lúc đến cũng hay nói một câu như thế, nhưng sau đó có thời gian cũng không quay lại nữa. Người ta thường chọn nơi mới lạ hơn, hấp dẫn hơn. Tôi đã đi rất nhiều nơi rồi. Hà Phương quay đi nơi khác, ở Châu Phi, Tây Á, Trung Đông. Không có cảm giác chỗ nào yên bình như chỗ này đâu Đình Việt không đáp nữa Anh im lặng cùng cô ngắm Trăng Một lúc rất lâu sau Hà Phương mới lấy di động của mình ra Chị Lương nói nhà anh ở Hà Nội Tôi cũng ở đó Cho tôi số điện thoại của anh đi Biết đâu một ngày nào đó còn có duyên được gặp nhau Không cần đâu Tôi hiếm khi rời khỏi bản A Tứ Về Hà Nội cũng không thường xuyên chắc không có cơ hội gặp lại Mặc kệ đi Cho tôi số của anh Cô có vẻ rất kiên quyết, nhất định muốn lấy số của anh. Đình Việt chẳng còn cách nào khác, trước đây đã quen từ chối người khác. Nhưng với Hà Phương, thật kỳ lạ anh không thể nào từ chối được. Anh lấy điện thoại trong túi quần mình ra, là một chiếc điện thoại cảm ứng kiểu cũ, hình nền để mặc định. Đọc số của cô đi. Anh gọi sang cho tôi. Sóng điện thoại trên bản a tứ rất yếu. Đình Việt gọi ba cuộc, cuối cùng số mới qua được Hà Phương. Nhìn một hàng số điện thoại toàn chín Cô lặng lẽ hít sâu vào một hơi Số đẹp thế này Đại gia chưa chắc đã mua được Hà Phương cũng coi như sinh ra Trong một gia đình giàu có Cô có gặp qua và biết được số điện thoại của nhiều người Nhưng số lục quý Như thế này Át phải vừa có tiền lại vừa có thế mới dùng được Nhưng cô không hỏi thân thế của anh Chỉ nói đùa Số đẹp như thế này có bán không Đình Việt nghe ra hàm ý trêu chọc của cô Rồi nói Tình cờ mua được, dùng lâu rồi. Ừ, ngón tay Hà Phương nhanh chóng lưu số của anh vào máy. Cô ghi rất đơn giản ba từ, bác sĩ Việt. Đình Việt hơi liếc màn hình của cô, cũng không nói gì, chỉ im lặng cất điện thoại vào túi. Hà Phương không hài lòng, sao anh không lưu số tôi? Nói xong, bỗng dưng cô nhớ ra gì đó nên bảo. Mà thôi, tôi lưu số anh là được, bác sĩ Việt, anh có thể quên tôi nhưng nếu một ngày nào đó tôi gọi đến nhắc anh nhớ lại, nhất định anh không được quên tôi đâu đấy. Đình viện hơi buồn cười. Vào ngủ sớm đi, ngày mai còn về. Biết rồi. Hà Phương đứng dậy, vươn vai dưới ánh trăng một cái. Lúc này trái tim cô đã thật sự bình yên trở lại, không còn đau lòng và sợ hãi vì cơn ác mộng vừa rồi. Mùi hương bổ kết từ tóc anh và con người anh thật sự rất có tác dụng chữa lành vết thương của cô. Anh cũng ngủ đi. Một ngày dài vất vả rồi. Ngày mai còn vào trong thôn. Ừ. Cả hai người cũng sống vai đi vào trong ký túc xá. Hà Phương đến phòng mình trước. Lúc vừa mở cửa ra thì bỗng dưng lại nghe tiếng gọi. Này! Cô quay đầu lại thấy trên tay Đình Việt vẫn là một túi ô mai. Anh không giải thích dài dòng chỉ nói cài thuốc. Sáng hôm sau Hà Phương tỉnh dậy rất sớm. Lúc đến đây Cô chỉ có một ba lô đựng quần áo và laptop, khi ra về cũng vậy, cô đi chào một vòng tất cả mọi người. Lúc quay về ký túc xá, lại thấy lũ nhóc trường tiểu học A Tứ đứng chờ sẵn, trên tay đứa nào cũng có một sâu đồ ăn. A Sùng không mang thì chuột nữa, nó cầm một sâu bắp ngô đưa cho Hà Phương. Cô Phương ơi, hôm nay cô Phương về nhà phải không? Hà Phương không muốn nói với lũ nhóc chuyện mình rời đi, cô sợ cảm giác quyến luyến chia ly thế này. Nhưng không hiểu sao lũ trẻ vẫn biết, cô cười cười, cô về nhà, có dịp sẽ quay lại. Bút màu của mấy đứa về sau, cô giáo Lam và cô giáo Lương sẽ biến ra, mấy đứa mau mang đồ này đến gặp cô giáo để đổi bút màu đi. Không, cái này em mang cho cô Phương mà. Mấy đứa nhóc mếu máu khóc ẩm lên, cô Phương về rồi, có phải không bao giờ quay lại đây nữa không? hà Phương giả vờ sầm mặt, nói vớ vẩn, phải quay lại để còn ăn thịt chuột với bánh cốc mò chứ. Cô về một thời gian, có dịp sẽ trở lại Đừng có khóc nữa Nhưng cô giáo Lam nói Cô sẽ không bao giờ quay lại nữa Lũ trẻ càng khóc to hơn Cô Phương nói dối bọn con Mười mấy đứa trẻ thê nhau khóc Đau cả đầu Hà Phương vừa thương lại vừa chẳng biết nói gì Cuối cùng đành lúng túng dỗ bọn nhỏ Chúng ta sẽ còn gặp lại Thật không ạ? Thật Cô gật đầu chắc nịch Nếu cô không về Sau này mấy đứa đi tìm cô là được chứ gì? Mấy đứa học thật giỏi Được giao huyện đi học Sau này còn xuống Hà Nội đi thi đại học Cô ở Hà Nội chừng nào mấy đứa xuống đó Sẽ gặp được cô Lũ trẻ ở đây chỉ muốn đi học để biết chữ Chuyện đi giao huyện hoặc lên đại học Là một ước mơ rất xa xôi Chẳng đứa nào có thể nghĩ tới Thế nhưng khi nghe Hà Phương nói vậy Tất cả đều kinh ngạc ồ lên Thật à? Thật Thế thì con sẽ cố gắng học đại học Một đứa khác cũng nói Con cũng thế, con cũng thế Hạ Phương bật cười, cô ra đầu mấy đứa nhóc. Được rồi, mấy đứa mang đồ ăn ra cất vào bếp đi. Lát nữa cô lương làm cơm cho ăn. Nói xong, cô rút một bắp ngô. Cô ăn ít lắm, chỉ ăn một bắp ngô là no rồi. Cô lấy một bắp ngô. A Sùng che miệng, có hai chiếc răng cửa gãy cười phì phì. Cô Phương ăn ít quá, theo nhà A Sùng còn ăn nhiều hơn cô Phương nữa. A Văn đang dắt xe đứng bên cạnh đó, nghe vậy thì cười ngặt ngẽo. Được rồi. Mấy đứa vào học đi, nhanh lên, chú Việt sắp đánh trống rồi đấy. Nghe thế, Hà Phương mới ngước lên. Ở đoạn hành lang nối giữa trường tiểu học và trạm xá, đình viện đang cầm sẵn rủi trống. Đôi mắt đèn thấm của anh đang nhìn về phía cô. Hà Phương mỉm cười, khoác ba lô lên vai, khẽ nói với anh bằng khẩu hình. Tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại. Anh không đáp, chẳng rõ có nhìn được ra cô nói gì hay không. Chỉ có rủi trống trong tay. Khẽ đánh xuống Một loạt tiếng trống dài vang lên Lũ trẻ cố nán lại thêm một ít thời gian Bịn dịn chia tay Hà Phương Thì vội vàng co giò chạy vào lớp Cô cũng chẳng thể để A Văn chờ lâu thêm Đành trèo lên xe Rồi rời khỏi bản A Tứ Xe máy sóc này đi trên con đường mòn Dẫn ra bản tam Hà Phương ngồi trên xe Không nhịn được Quay đầu nhìn ngôi trường nhỏ Mình đã ở bấy lâu Nhìn cả bóng áo bờ lô trắng đứng bên cạnh chiếc trống trên hành lang. Cô nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi cây cối che khuất toàn bộ tầm mắt, không còn thấy gì ngoài màu xanh của lá nữa, cô mới thở dài, lặng lẽ rời mắt đi. Đình Việt cũng nhìn theo cô một lúc lâu, khi không còn trông thấy Hà Phương nữa, anh mới chậm chậm nói một tiếng trong lòng, tạm biệt. À Văn lái xe rất chậm, mất gần 20 phút mới ra được đến bản tam. Hà Phương nói đến đó là được, nhưng cậu ta nhất định chở cô, ra đến tận ngã tư cổ lương, xe chở hàng có phải ngày nào cũng vào bản tam đâu, em chở chị ra ngã tư cổ lương cho dễ bắt xe. Cậu ta cười cười, "Chị Phương, sau này nếu em có dịp xuống Hà Nội, chị nhớ mời em một bữa đấy nhé. Cậu muốn ăn món gì, tôi đãi cậu hai suất." Hào phóng thế, em muốn ăn tất cả các món ngon của Hà Nội. Hà Phương bật cười, "Cậu đã đến Hà Nội lần nào chưa?" "Chưa ạ, lần trước em được đi học tập huấn mấy ngày ở ngoại thành thôi." chưa được vào đến nội thành, nghe nói ở Hà Nội có nhiều nhà cao tầng lắm phải không chị? còn có cả xe buýt điện nữa, Ừ nhiều lắm. khi nào cậu xuống tôi dẫn cậu đi một vòng. cảm ơn chị. giữa trưa hai người bọn họ mới đến ngã tư cổ lương. trong lúc chờ xe Hà Phương lại muốn đến tiệm tạp hóa của bà cụ lần trước mua thuốc, nhưng khi giờ đến tối ô mai của đình Việt cuối cùng lại đành thôi. A Văn rút ra hai chiếc bánh góc mỏ đưa cho cô. Sáng chị đi sớm, chưa kịp nấu gì cả, đi đường xa mà không có gì bỏ bụng thì mệt lắm. Chị cầm lấy hai cái bánh cóc mò này, đói thì lấy ra mà ăn nhé. Tình cảm của những người ở bản A Tứ rất đơn giản, nhưng cũng rất đậm sâu. Hà Phương cảm nhận rõ ràng hết, lại càng cảm thấy yêu quý hơn tất cả ở nơi này. Cô xúc động nhận lấy hai chiếc bánh cóc mò. Cảm ơn A Văn, xuống Hà Nội nhất định phải gọi tôi, dù tôi ở đâu cũng sẽ phi đến đón cậu. Em nhất định sẽ đến. Hà Nội, cuối hè không khí vẫn oi bức từng tòa nhà cao tầng san sát, xe cộ đông đúc chật như nêm Hà Vương ngồi trên taxi có điều hòa mát rượi vẫn cảm thấy khó chịu đi từ bản A Tứ về đến đây cũng đã một đêm ngồi trên xe sáng nay về đến Hà Nội đúng giờ cao điểm tắc đường đi từ sân bay về nhà cũng tốn 3 tiếng mãi đến giữa trưa mới đặt chân đến chung cư nhà cửa rất lâu không có ai ở đã phủ một lớp bụi dày, Hà Phương sẵn mệt còn phải dọn dẹp nên mệt bở hơi tai. Bốn giờ chiều, đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết. Mãi đến ngày hôm sau mới bỏ dậy kiếm cái gì bỏ vào miệng. Nhà hàng xóm có một anh chàng mới chuyển đến, có lẽ rất lâu không thấy người ở căn hộ bên cạnh, nên khi thấy Hà Phương bước ra, không khỏi ngạc nhiên. Cô mới chuyển đến à? Hà Phương nhìn anh ta từ đầu đến chân một lượt, da trắng, tóc vuốt gheo tạo kiểu. Trên mặt đeo một chiếc kính ngọng vàng Đúng kiểu con trai thành thị Cô lịch sự cười đáp Chuyển đến từ 4 năm trước Thì có tính là mới không Anh ta nghe vậy Vẻ mặt sượt qua vài tia xấu hổ Xin lỗi Tại tôi không thấy cô ở đây thường xuyên Nên tôi nghĩ cô mới chuyển đến Hà Phương đi thẳng đến thang máy ấn nút Anh chuyển đến đây bao lâu rồi Hơn nửa tháng Anh ta cũng đi đến đứng bên cạnh cô Tôi thấy nhà cô đóng cửa suốt ừ, Tôi ít khi về nhà Ở tầng này không có nhiều nhà lắm Dù sao cũng là hàng xóm Chúng ta làm quen được không Anh ta cười bảo Có mấy lần bảo vệ trung cư gửi giấy tờ Bọn họ không gặp được Nên gửi sang nhà tôi Tôi không có cách nào liên lạc với cô cả Hà Phương hiểu ý anh ta Nên rút điện thoại ra Anh át Zalo tôi đi Tôi tên Minh Vũ Nam Minh Tôi tên Phương Hà Phương Hai người bọn họ cùng xuống siêu thị dưới sảnh Hà Vương nhặt rất nhiều mì ăn liền, còn Nam Minh thì mua thực phẩm tươi. Lúc giá tính tiền, hai người đụng mặt ở quầy thanh toán lần nữa. Nam Minh thấy giỏ đồ của cô thì cứ phì cười. Ăn nhiều mì ăn liền không có tốt. Tôi lười nấu ăn. Cô không để ý đến anh ta. Hôm nay tôi mua nhiều đồ, hay là cô sang nhà tôi ăn cơm đi. Tôi nấu thêm một phần cho cô nhé. Thôi, hẹn dịp khác, hôm nay tôi thèm mì tôm. Chàng trai kia cũng không mời mọc cô nữa, chỉ nói Lúc nào muốn ăn cơm thì cứ gõ cửa nhà tôi nhé. Cảm ơn. Về đến nhà, Hà Phương vừa ăn mì, vừa bắt tay vào viết sách. Cô đọc lại bàn thảo một lượt, trong lòng không kìm được, lại nhớ đến bản A Tứ. Nhớ mọi người ở đây. Hà Phương nghĩ, không biết lũ trẻ hôm nay thế nào rồi, liệu có mấy đứa được điểm 10. Còn A Văn và Đình Việt đi tiêm chủng ở trong thôn, giờ này đã về chưa? Hà Phương mở điện thoại ra, ở Hà Nội sóng tốt. Tin nhắn Zalo của bạn bè hiện đầy trong máy. Có tin của cậu hàng xóm nhà bên cạnh. Nam Minh gửi mấy bức ảnh chụp giấy thông báo của trung cư gửi đến. Hà Phương chỉ đọc lướt qua không rép. Cô tìm kiếm một tin nhắn của đình Việt, nhưng anh không hề nhắn tin cho cô. Hà Phương buồn bực gọi cho anh, nhưng cuối cùng ấn số xong lại vứt điện thoại sang một bên, vùi đầu tiếp tục viết bản thảo. Dày vò cả một đêm, ngày hôm sau 7 giờ sáng cô tỉnh dậy, thay một bộ quần áo trông có vẻ đứng đắn sạch sẽ, rồi tự lái xe đến trường đại học ngoại thương. Lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối được trang hoàng rất lộng lẫy. Những chiếc bóng áo cử nhân dày đặc trong sân trường, mọi người đều mang hoa đến tặng người thân của mình. Chỉ có Hà Phương là đi tay không. Cô tìm một góc ở gần khán đài, tựa vào thân cây, ngứa răng muốn hút thuốc. Cô vừa bỏ một hạt ô mai vào miệng, thì bỗng dưng có một bóng áo cử nhân chạy như bay lại Chị Phương. Chị Phương Hà Phương ngay lập tức nhíu mày Nói bé thôi Việt Anh tóm lấy tay cô lắc lắc Ánh mắt sáng rực Chị về tới lúc nào thế Mẹ bảo chị sẽ về mà em không tin Em gọi cho chị mấy cuộc nhưng mà không được đấy Hà Phương không trả lời Chỉ nhìn Việt Anh từ đầu đến chân một lượt Cười cười ra dáng người lớn rồi đấy Em lớn rồi, tốt nghiệp loại giỏi đấy Còn có người yêu nữa Việt Anh chỉ về phía một cô bạn Đứng cách đó không xa cô bé ấy có đôi mắt to tròn trong suốt, gương mặt hơi bầu bĩnh, mái tóc xoăn dài trông rất giống búp bê. bạn gái của em đấy. nói xong liền giơ tay vẫy cô bé kia. cô bé đó bẽn lẽn chạy lại. khi nhìn thấy hà phương liền cúi đầu chào một tiếng. chào chị ạ. em nghe việt anh nhắc đến chị nhiều rồi, thấy tên chị trên báo nhiều nữa, đến bây giờ mới được gặp chị. chị xinh và trẻ thật đấy. hà phương cười cười, khéo miệng thật. hai đứa quen nhau lâu chưa. Hơn một năm rồi ạ, anh Việt Anh học trên em một khóa, anh ấy tốt nghiệp trước, năm sau em mới ra trường. Không phải bọn em quen nhau vì học cùng trường đâu, bọn em á có duyên lắm đấy. Hôm đi tiệc, bố Thủy Chi dẫn theo cô ấy, bố mẹ dẫn theo em, bọn em gặp nhau ở tiệc, nói chuyện xong mới biết học cùng trường đấy. Bữa tiệc được bố mẹ dẫn đi theo, chắc hẳn là tiệc của giới thượng lưu, như vậy cô bé này chắc hẳn cũng là con gái nhà giàu. Hà Phương không hỏi đoạn tình cảm này có bao nhiêu phần thật giả, chỉ nói với hai đứa mấy câu. Một lát sau, cuối cùng cũng thấy mẹ cô và Dượng đi đến. Sau một thời gian dài không gặp, mẹ cô thấy con gái đã đen đi nhiều thì nhíu mày. Con về từ lúc nào? Sao lại đen đi nhiều thế? Phương về lâu chưa con? Thấy Dượng cô hỏi, Hà Phương cười. Con về từ hôm qua, nhưng bận. Sáng hôm nay tranh thủ đến trường, dự lễ tốt nghiệp của Việt Anh một lúc. Lâu lắm mới có dịp cả nhà mình đoàn tụ Tối nay con về ăn cơm một bữa nhé Dưỡng với mẹ con làm canh sườn hạt sen cho con Nói rồi Dưỡng quay sang nhìn mẹ cô chiều nay về Phải dễ qua siêu thị mua đồ mới được Mẹ Hà Phương vẫn nhìn được ra con gái Có thành kiến với mình Nhưng cũng chẳng có cách nào đành gượng gạo cười Ừ Chiều nay Phương về đi Mọi người cùng ăn mừng Việt Anh tốt nghiệp Mẹ nấu mấy món con thích Ở ngoài bao nhiêu lâu gầy đi nhiều rồi Hạ Phương vốn không thích những bữa cơm thế này. Cô không có cảm giác gia đình trọn vẹn. Nhưng dù sao xa người thân đã lâu, cũng nên về nhà ăn cơm một bữa. Cho nên cô nói, Vâng, được ạ. Hà Nội sầm ớt xô bồ, chỉ có trong căn biệt thự rộng rãi ở tiểu khu, dành cho người giàu là yên tĩnh. Trong phòng trang trí theo phong cách hiện đại, sang trọng, bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch, bày rất nhiều đồ ăn ngon, hơm nước mũi. Mọi người ăn rất ít, Hầu như chỉ làm để mỗi món nếm thử một chút Chỉ có hà Phương không nếm ra được mùi vị gì Cô nhớ chiếc bàn dài bằng gỗ cũ kỹ Ở ngoài sân ký túc xá bản A tứ Nhớ những bữa cơm rau xưa Nhớ cả món thịt chuột của thằng nhóc A sùng Đồ ăn ở đây quá nhiều, quá lãng phí Nếu có thể đem cho bọn trẻ thì tốt biết mấy Mẹ thấy cô không ăn thì mới nói Phương ăn đi, ngầy quá rồi Không cần phải giữ dáng đâu Có sức khỏe mới làm việc được Thằng nhóc Việt Anh cũng nói Đúng đấy, làm nhà văn Vanna vất vả lắm Chị ăn nhiều vào Với cả chị xinh đẹp như thế Có mập lên chút nữa thì dáng vẫn đỉnh lắm Hà Phương không thích nghe mấy lời nịnh nọt Chỉ cười Lo cho em trước đi Ăn uống xong Việt Anh vẫn bám theo cô Chị, em nghe mẹ nói chị vừa đi lấy tư liệu viết sách à Chị đi chỗ nào thế Hà Phương bấm điều khiển TV trong tay Một nơi xa Có nói em cũng không biết được Ở đó có gì hay ho không ạ? Việt Anh rất ngưỡng mộ Hà Phương, cũng từng đọc toàn bộ sách cô viết. Ở đó từng câu từng chữ đều sống động như thật, đọc mãi cũng không chán. Có rất nhiều thứ hay ho. Nghĩ đến đỉnh Việt, bất giác khóe môi Hà Phương cong cong, nở một nụ cười mà chính cô cũng không hề hay biết. Việt Anh ngay lập tức bắt được nụ cười này, cậu ta tùm tìm ghé sát cô, rồi cười hỏi, có phải đàn ông không? Hà Phương quay đầu lườm Việt Anh một cái Trẻ con, biết cái gì mà nói Em có người yêu rồi đấy nhá Không còn là trẻ con nữa Em lớn rồi Chị, chị nhìn xem Em còn cao hơn chị rồi đây này Đúng là cao thật Nhưng vẫn chưa cao bằng Đình Việt Hơn nữa, Việt Anh dù có tập gym Nhưng cơ bắp không như anh Không có vẻ đẹp của đàn ông mạnh mẽ và trưởng thành Hà Phương xỉ một tiếng Tốt nghiệp xong, định làm gì Em làm ở công ty của bố Bố nói rồi, vài năm nữa em sẽ phải tiếp quản công ty. Chị, chị có muốn đến làm ở công ty bố không? Không thích. Con nhà giàu là vậy, học hành bình thường nhưng sinh ra đã ở vạch đích, không cần cố gắng. hà Phương cũng đã có một số tài sản kết xù nhưng mà cô không bao giờ ngó ngàng đến. Cũng không có hứng làm kinh doanh. Chỉ nói vậy rồi xoay người bỏ đi. Việt Anh nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi đi khuất mới khẽ lẩm bẩm Dù sao á, em cũng thích chị làm nhà văn hơn. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến mùa thu, Hà Phương bắt đầu làm quen với nhịp sống mới ở thành thị phồn hoa. Nỗi nhớ một nơi xa xôi nào đó cũng không còn làm lòng cô cồn cào như ban đầu. Nhưng có rất nhiều đêm, cô đặt lưng xuống giường, đều ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng. Đình Việt và cô không liên lạc, những người ở bàn A Tứ cũng chẳng có cách nào liên lạc với cô. Hà Phương nghĩ, Có lẽ anh đã thực sự quên mình Nên không gọi điện Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau Ở nơi đó anh có nhiều người chú ý đến thế Còn có cô giáo Nhã Lam Mỗi khi cần giải quyết Đều có người ân cần phục vụ Anh làm sao mà nhớ đến một kẻ hễ mở miệng là đòi làm với anh như cô chứ Bận rộn chỉnh sửa bản thảo Và hoàn thành sách trong thời gian này Nên chẳng mấy khi Hà Phương đi đâu Thỉnh thoảng Việt Anh Sẽ dẫn cô bạn gái sang nhà cô Để đọc mấy tác phẩm đã xuất bản đọc trên kệ Bị Hà Phương đuổi về mấy lần Nhưng mà lũ trẻ hình như Rất yêu thích mấy cuốn sách cô viết Cứ mấy bữa thì lại chạy sang Có một đêm Hà Phương đi mua một cốc cà phê Từ siêu thị về Vừa vào đến thang máy đã gặp nam Minh trong đó Anh ta nhìn thấy cô Khẽ nhuền miệng cười Mì ăn liền và cà phê không tốt Quen rồi Cô thở ơ đáp Đi làm về muộn thế sao Ừ Công việc của tôi hơi bận Nam Minh tỏ vẻ bất rác sĩ Bận đến nỗi ngay cả bạn gái cũng không có Thế thì phải tự giảm thời gian Để tìm bạn gái thôi Tiền thì kiếm được Nhưng mà trôi qua thời gian cưới vợ rồi Tìm vợ rất khó đấy Cô nói đùa Cô thì sao, có bạn trai chưa Chưa có Cô thấy tôi có được không Thời gian này Nam Minh thỉnh thoảng Vẫn mang ít đồ ăn sang nhà biếu cô hà Phương ban đầu không nhận Nhưng thấy anh ta có vẻ nhiệt tình Nên cũng đành cầm lấy Sau đó lại mang tặng anh ta những thứ khác Hai người trao đổi qua lại như vậy Không ai nợ ai Mối quan hệ dần dần cũng có chút tiến triển Nhưng nói đến việc có bạn trai Hà Phương chưa từng nghĩ Và chắc chắn sẽ không bao giờ muốn có Cho nên cô chỉ cười Tôi chỉ thích tình một đêm Về vấn đề bạn trai Không có hứng thú Vẻ mặt nam minh trong thoáng chốc hơi ngây ra Anh ta kinh ngạc nhìn cô Mấy giây sau lại bật cười. Cô đang nói đùa phải không? Tôi nói thật. Vậy... Nà mình khó khăn, nuốt khan một ngụm nước bọt. Tiêu chuẩn chọn tình một đêm của cô là thế nào? Hà Phương nhếch môi. Tôi không có tiêu chuẩn gì cả. Nhìn hợp mắt là được. Thang máy mở ra, cô cũng lười nói thêm. Chỉ gật đầu chào anh ta, rồi đi thẳng về phía cửa nhà. Nhưng mới vừa mở cửa, thì cổ tay đã bị một người nắm lấy. Nam Minh đẩy cô vào bên trong, đè cô lên tường, hơi thở nóng hổi kề cận khuôn mặt Hà Phương. Cô thấy tôi thế nào? Người anh ta có mùi rượu, không nồng, không nhạt, phả lên chóp mũi cô. Có vừa mắt không? Thời gian qua, mùi đầu viết sách, hơn nữa còn chỉ quanh quẩn trong một không gian chật hẹp giữa bốn bức tường. Thật sự Hà Phương rất stress. Cô khó chịu, muốn được giải phóng bản thân. Nhưng khi ngước lên nhìn gương mặt của Nam Minh, Cô lại không tìm ra được một chút cảm xúc nào. Cơ thể anh ta có mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng, xen lẫn là mùi rượu tây đắt tiền, còn có một ánh mắt nóng nực chầm chầm quan sát cô. Giữa lùng bị vây giữa lồng ngực anh ta và bốn bức tường, bóng rừng Hà Phương lại nhớ đến dáng vẻ của một người đàn ông bền bờ suối. Lồng ngực của người ấy rất cứng rắn, vững chãi, từng múi cơ căng chặt khỏe khoắn. Hơn nữa, Đứng ở gần anh còn ngửi được mùi bổ kết trong lành rung dị. Hàng mi của anh rất dài, cong cong như phiến lá. Cơ thể toát ra, hơi thở trong, sạch, mạnh mẽ. Nghiêm túc, lạnh nhạt mà chính trực. Hà Phương tự ý thức được, Nam Minh không giống được bác sĩ Việt trong lòng cô. Cuối cùng cô ngẩng đầu nở ra một nụ cười rất nhẹ. Không, tại sao? Nam Minh không nghĩ Hà Phương đã chủ động bật đèn xanh trước bây giờ anh ta thực sự tiến đến thì lại bị từ chối tôi có điểm nào không vừa ý em em nói đi tôi sẽ sửa hà phương lắc đầu đẩy anh ta nhích ra xa, xa khỏi người mình không phải là tôi muốn cơ thể một người đàn ông khác không có được cũng không thể quên đi gió đêm thoang thoảng không khí của những ngày cuối thu có chút se lạnh hà phương cảm thấy lòng nguội ngắt cười tự giễu Đêm nào tôi cũng chỉ mơ, được làm với anh ấy. Nếu tôi làm với anh, mở mắt ra, thấy không phải gương mặt mà tôi vẫn hay mơ, tôi sẽ mất hứng lắm. Những lời này làm vẻ mặt nam minh cứng ngắc, anh ta thật sự không thể hiểu được người phụ nữ này. Bình thường nếu như muốn từ chối người khác, chỉ cần nói đã có người trong lòng là đủ. Còn Hà Phương, cô nói chỉ thích tình một đêm, nhưng lại từ chối anh vì chỉ muốn làm với một người đàn ông khác. Nàm mình không phân biệt được nụ cười của Hà Phương có mấy phần thật giả cứng ngắc hồi lâu mới nói tôi có cơ hội không đợi đến khi em chán thân thể người đàn ông đó chuyện này tôi cũng không rõ tôi chưa có được thân thể anh ấy Hà Phương khẽ liếm môi nhưng nếu một ngày nào đó xác định vĩnh viễn không thể có được tôi sẽ thử một người khác xem Nàm mình khẽ buông tay anh ta thở hắt ra một tiếng được tôi sẽ chờ em Sau khi anh ta đi rồi, căn hộ chung cư rộng rãi chỉ còn lại mình Hà Phương. Cô không bật đèn, chỉ cầm túi ô mai còn sót lại vài quả đến bên cửa sổ, buộc xem lại rồi thẫn thờ ngồi ngắm Trăng. Ánh Trăng ở thành phố bị nhiễm khói bụi nên nhìn không rõ ràng, mặt Trăng cũng nhỏ hơn, quan trọng là ánh sáng đèn điện từ khắp nơi hắt lên, không có cảm giác tịch mịch yên bình, giống như ánh Trăng trong núi. Đình Việt nói cô hãy quên trăng ở bản A tứ đi. Hà Phương nghĩ mình sẽ không quên, nhưng bây giờ cô lại phát hiện ra cô đã quên mất ánh trăng trong núi thế nào rồi. Không thể nhớ rõ, cảm giác ngồi trên chiếc ghế dài ngoài sân, ngửa đầu nhìn trăng sáng cũng không thể nhớ được sương đêm xuống ở cái túp xá lạnh bao nhiêu, càng không thể nghĩ được cảm giác ăn ô mai dưới ánh trăng từng thế nào. Trái tim lúc này chỉ có một cảm giác bất lực và hụt hẫng. Không thể nào giải thích Cô bỏ một viên ô mai vào trong miệng Suy nghĩ hồi lâu mới cầm điện thoại lên Ấn một dãy số toàn chính Hạ Phương không ý thức được Bây giờ là đã là 3 giờ sáng Trung điện thoại đổ vài hồi Mới chợt nhớ phải tắt máy đi Nhưng lúc tay cô vừa chạm đến nút đỏ Thì bỗng nhiên lại thấy Thời gian bắt đầu đếm số Tín hiệu đã thông Có được tiếng thở rất nhẹ Ở đầu dây bên kia Alo